Trích Phúc Âm theo Thánh Mắc Cô chương 10 từ câu 13 đến câu 16 Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giê-xu để người đặt tay trên chúng Nhưng các môn đệ khiển trách họ Thấy vậy, Chúa Giê-xu bất bệnh và bảo các ông rằng Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cạn chúng Vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng Thầy bảo thật các con, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ sẽ không được vào nước đó. Rồi người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc văn Peccoz người Pháp có kể lại một câu chuyện có thật và đầy xúc động mà ông đã gặp một lần trong đời để rồi vẫn còn nhớ mãi, không thể nào quên được. Ông kể như sau: Một hôm tôi vừa ra khỏi nhà thì một em bé trạc 12 tuổi chạy đến van lại tôi: "Mua giúp em một hộp diêm." Động lòng thương, tôi rút ví ra định mua, nhưng tôi lại chỉ có toàn tiền chẳng Tôi đang ngẩn ngại thì thằng bé nói ngay: "Không sao ông ạ, xin ông cứ vui lòng đưa tiền cho cháu, cháu sẽ chạy đi tìm chỗ đổi tiền rồi trở lại trả ngay cho ông." Tôi nhìn thằng bé với một thoáng nghi ngờ. Nó vội nói: "Thưa ông, cháu không phải là một thằng ăn cắp đâu ạ." Quả vậy, gương mặt xanh xao của nó có vẻ thành thật đến mức tự hào. Tôi liền cao cho nó một đồng tiền vàng và nó chạy biến ngay về hướng cuối phố. 5 phút trôi qua rồi 10 phút, tôi bắt đầu hoài nghi sự ngay thẳng của thằng bé. Và nửa giờ sau thì tôi hết kiên nhẫn và bỏ đi tiếp tục cuộc dạo phố. Long Thâm Nhũ sẽ chẳng bao giờ còn tin vào những bọn liêu lổng đầu đường xó chợ như thế nữa. Buổi trưa, trên đường về nhà, đi ngang qua đúng chỗ ban sáng thì tôi lại thấy một đứa bé hơn, chỉ độ 8 hay 9 tuổi, với khuôn mặt giống thằng An Cáp hồi sáng như tạc. Nét mặt nó bộc lộ một sự lo âu tuyệt vọng. Nó thổn thức nói với tôi: "Thưa ông, có phải ông đã đưa cho anh cháu một đồng tiền vàng không ạ? Đây là chỗ tiền lẻ." chính anh cháu nhờ gửi lại cho ông. Chúng cháu đều là trẻ mồ côi nhưng không phải là bọn ăn cắp. Anh cháu không thể trao tận tay cho ông ngay lúc sáng vì anh cháu đã bị xe đụng khi vội chạy đi tìm chỗ đổi tiền. Cháu, cháu sợ rằng anh cháu chết mất thôi." Tôi bàng hoàng vội hỏi thằng bé trong tiếng ngạn nào: "Thế bây giờ anh cháu nằm ở đâu?" "Dắt bác đến gặp anh cháu ngay đi." Tôi rạt bước gần như chạy theo em bé. Chúng tôi rời khỏi những con phố giàu sang để lách vào những con hẻm lầy lội tối tăm của một khu lao động nghèo khổ. Em bé dừng lại trước một căn liều xiêu vẹo. Trong một xó tối, tôi nhận ra thằng bé bán diêm quẹt ban sáng. Nó nằm dài bất động trên một đống áo quần rách, mặt trắng bệch Vì mất máu quá nhiều. Nó thiều thào nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh niềm vui ngây thơ. Em cháu đã đưa chỗ tiền lễ cho ông rồi phải không? Ông thấy không, chúng cháu đâu phải là những đứa lừa gạt và ăn cắp. Cháu chỉ có một mình nó là em ruột. Cháu bị tai nạn thế này. Rồi đây, ôi trời ơi, rồi đây em cháu sẽ ra sao đây? Rồi đây, em cháu sẽ ra sao đây? Tôi lặng lẽ cúi xuống, hôn lên vầng trán bị dập nát vì vết thương của em và tôi hứa với em là tôi sẽ hết lòng chăm sóc cho thằng bé thay cho em. Tôi nói chuyện với em được một lúc, rồi với một vẻ bình thản gần như hạnh phúc, em đã ra đi. Quả thật, em đã để lại cho tôi một sự thanh phục và thương cảm trước một tâm hồn trẻ thơ vô cùng trong trắng ngay giữa cảnh đời nghèo khó và đau khổ đến cùng cực. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu đã nói Nước trời thuộc về những ai có tâm hồn đơn sơ bé mọn, thiếu ngay thẳng, thiếu niềm tin nơi Thiên Chúa, chúng ta không thể được đón nhận vào nước trời. Lạy Chúa xin ban cho chúng con một tâm hồn đơn sơ ngay thẳng Và luôn biết trông cậy vào Chúa Như trẻ thơ nếp vào lọc mẹ Nhờ đó chúng con sẽ được thanh thản bình an trong tay Chúa AMEN Đặt bàn tay con trong tay Chúa Chúa ơi tháng năm Dâng chào cho ngày đây Đặt nơi con trong bàn tay Chúa Chúa ơi chỗ nương tin hát Chúa luôn yêu thương quan phòng Chúa che chở gì Trong bàn tay Chúa yêu con như chất thở trong bàn tay của mẹ bình yên ஜி